Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.xy rep sen ngẩn tò tè. Nó định xuống nhập rau giúp các bác thì cậu lại gọi. Gạch ngang con kia. Dạ. Mày đi đâu đấy? Dạ em xuống bếp à. Ai cho mày xuống đấy? Đi theo tao à. Cậu làm sao không biết bé con lầm lũi đi theo hai đứa bé khác? Nghe họ nói chuyện. Sen mới biết cái người đi cạnh cậu tên là Kim Chi, bạn ấy là con gái của bạn bà chủ. Tới phòng khách cậu quay sang hỏi bạn Kim Chi. Gật ngang bọn mình chơi gì? Mình chơi đồ hàng đi nói đoạn. Bạn ấy lấy một túi toàn búp bê. Đồ nấu ăn. Sếp hình. Nhà bếp ra. Sen nhìn mà thèm thuồng. Sen cũng thích chơi mấy đồ ấy lắm nhé. Mà chẳng có Gạt ngang chơi gì đây cậu hỏi. Gạt ngang chơi trò gia đình, tớ là mẹ, cậu là ba, con bút bên này là em bé của hai đứa mình. Cậu chủ ghét mấy trò này, không hiểu sao hôm nay lại đồng ý. Sen đứng cạnh e dè hỏi. Gạt ngang đại thiếu gia, em em có được chơi không cậu chủ quay sang bạn Kim Chi, giọng dặc tuyên bố. Gạt ngang cho con Sen chơi với bạn có vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu, hỏi lại Gạch ngang thế bạn ấy là gì Nó là người hầu của gia đình mình Sen được chơi cười hiếp cả mắt Gạch ngang bây giờ mẹ Kim Chi sẽ ru con ngủ Còn ba Thế Hiển đi xây nhà nhé Đại thiếu gia đồng ý sự chỉ đạo của Kim Chi phu nhân Dù sao cậu cũng thích lắp ghép cái nhà này hơn là mấy trò con gái Đoạn Cậu sai Sen ngoan ngoãn làm theo Hai vợ chồng nhà nọ được thể cứ lấn áp cô bé Hoài gạt ngang sen nấu nước luông bột cho em bé. Dạ. Sen ra lắp tàu cái giếng. Dạ. Sen. Mày đã vo gạo thổi cơm chưa? Sen. Cái thuyền kia sao chưa lắp? Gạt ngang sen con này lâu thế? Nhận lên. Sen. Chậm chạp Tao xa thải mày bây giờ tiếng cô chủ Kim Chi vang lên. Đại thiếu gia đang lắp xích đu cho con. Từ Dương dừng lại. Sắc mặt khó coi. Gạt ngang không được xa thải nó. Con sen là của tớ. Cậu không được xa thải nó, Từ Dương thấy bạn mình hầm hầm giận dữ. Kim Chi cười sủa sả. Gạt ngang được rồi, không xa thải cho sen làm người hầu cả đời luôn, nào sen mau đun nước thơm tắm cho em bé." Gật ngang dạ. Đúng lúc ấy bà chủ, mẹ Kim Chi và chị dâu bà chủ đi mua sắm về, dẫn theo cả anh Tú nữa. Ba đứa trẻ con khoanh tay chào. Anh Tú thấy bọn chúng chơi đồ hàng vui quá, anh tuy hơn tuổi bọn chúng nhưng anh nhìn vẫn thích. Gật ngang mọi người chơi trò gì thế, chơi trò gia đình, em là vợ, thế hiển là chồng, sen là người hầu. gật ngang anh chơi với Vân, nhưng anh là dì Kim chi hỏi. Anh Tốn nói, gật ngang anh cũng là người hầu, thế là nhà em có hai người hầu, thích nhiếc, Vân Kim chi cười to toét. Gật ngang Sen. Sen lại đây. Vân, anh gọi dì em anh Tốn hỏi mượn Kim chi một con bút bê khác rồi bảo Sen. Gật ngang chúng ta sẽ là gia đình người hầu. Anh là ba, em là mẹ. Con này là con. Từ giờ em ở nhà chăm con. Anh đi hầu gia đình cậu chủ kiếm tiền về nuôi mẹ con em. Thế là em chỉ cần chăm em bé và thổi cơm đợi anh về à? Ừ. Đúng rồi. Sen thức điên cả người. Nó đang định ôm bút bê vào lòng thì từ phía nào đó, cậu chủ đã đập tan cái nhà mới lắp tới đoàn một cái. gạt ngang chán, không muốn chơi cậu đứng dậy, bỏ về phòng. Kim Chi thấy bạn không chơi cũng không chơi nữa. Sen một hồi lính thở, anh Tú nói: "Gạt ngang kệ chúng nó, chúng mình chơi, dạ dạ." Sen khấp khởi mừng thầm. Chưa kịp mừng thì cậu lại quát: "Gạt ngang con Sen, đi theo ta bé con ước lắm." Mà nhìn bà chủ đang tám chuyện xa xa, nhìn cậu chủ trừng mắt. Không dám ho he, lầm lỗi chào anh Túm rồi đi theo cậu chủ. Cậu kéo nó lên phòng, đóng sầm cửa lại, nó cũng chẳng biết tình hình anh Túm phạt kim chi ra sao nữa. Gạt ngang mày thích bế em búp bê thế hả cậu quác? Gạt ngang em thích cậu lục tung đống đồ, mà cậu chẳng có con búp bê hay đại loại đồ chơi kiểu đó. Bực mình, cậu bảo, gạt ngang thôi ngồi ở đây xem phim chuyện với tao. Sen Vũ sỉu, đành ngồi xuống. Ngồi được một lúc nó không đành lòng mà rơm rớm. Gạt ngang mày xem cái mặt mày xem. Cái mặt em thì làm sao? Em vâng lời cậu thế còn gì? Mặt méo sần sịt. Tao xem phim mất cả vui được rồi. Đợi tao một tí. Cậu chủ ra ngoài nói với bác lự quản gia, một lát bác đã mang về một túi đồ chơi to đùng. Cậu lấy em búp bê xinh đẹp đưa cho Sen. Gật ngang đấy cho mày, từ giờ nó là con, mày là mẹ, thật á? Sen mắt ráo hoảnh ngay lập tức. Gật ngang thế còn cậu. Mày hỏi ngu thế. À, đúng đúng cậu là cậu chủ của mẹ con em. Em biết rồi cậu tức. Cậu búng tai nó. Gật ngang tao là ba nó. Cậu nói xong ngượng đỏ bừng mặt. gật ngên hả, không được đâu cậu ạ. Gật ngang sao mày giỡn chứng gì thế? Vậy thiếu người hầu để em gọi Kim Chi và anh Tú nhé. Chúng ta chơi. Không cần. Không có người hầu cũng được. Mày ở nhà cơm nước trông con. Tao đi kiếm tiền nuôi mẹ con mày. Thế cũng được á? Ừ. Ngày hôm đó chủ tớ tớ chủ Ngọc Ngọc nhạt nhạt chơi bời tới tận tối cũng không thèm xuống ăn cơm. Chuyện kể, hết cả năm lớp 2 cậu chủ vẫn xếp thứ nhất. Còn Sen, nhờ cậu Tú cậu vớt, cậu dạy cũng được thứ hạng 199 xượt chéo 200 của toàn khối. Ông bà chủ cũng không vì thế mà mắng Sen, nó không đút là ông bà đã mừng lắm rồi. Năm ấy, ông chủ mua cho hai đứa, mỗi đứa một cái xe đạp. của cậu màu đen, của Sen màu hồng. Sen thích điên đảo, cậu chủ còn chẳng buồn nhìn. Bác súng tận dụng thời cơ mỗi lúc mọi nơi, lập tức kêu anh Sen tới dạy Sen học đi xe đạp. Mỗi buổi chiều, rình cậu chủ đi bơi với ông chủ, Sen đều trốn nhà theo anh Sen. Anh chỉ dạy rất tận tình nha, lúc đầu anh ngồi sau xe cho Sen tha hồ đạp đằng trước. Sau đó, làm quen rồi, anh giữ xe cho Sen đi thoải mái. Bước cuối cùng, anh thả tay, Sen vẫn đi được. Gật ngang á. Á. Anh Sen ơi, em đi được nè. Đi được thì phải làm gì nó dừng lại? Thơm giáp anh Sen một phát rồi vui vẻ đạp tiếp. B dữ liệu gạch ngang B gạch ngang X bằng A9 phát 1A0357F47E55.019 các năm Y3 lớn hơn cứ thế một tuần. Sen đã đi xe đạp thành thạo. Chiều nào nó cũng mang xe ra lượng khắp nơi. Hôm đó, đúng lúc nó đi về thì cậu chủ cũng đi bơi về. Cậu bảo nó, gạch ngang hôm nay tao bơi được 5 vòng bể, hôm nay em cũng đạp được 5 vòng thị trấn. cậu chủ khoa tưởng được xem cầm cột ai ngờ nó nói tỉnh bơ cậu bực Gạt ngang đi xe đạp chứ có gì mà giỏi kệ em, mày đúng là ngốc mạt có thế cũng phải nhờ. Gạt ngang kệ chứ tối nay có lễ hội thả đèn dưới sông nhé, em và anh Sên sẽ đạp xe ra đấy chơi. Đại thiếu gia tím mặt cậu nói, gạt ngang để tối nay tao đèo mày đi, nhưng cậu chưa biết đi xe đạp mà cái đấy không học tao cũng biết. Cậu vênh vão, sen thầm nghĩ không biết cậu có mất thêm cái răng thứ 5 không nữa, nó nhất quyết từ chối. Cậu thì giữ nguyên ý định cuối cùng, nó bảo, "Gạt ngang thế cậu đạp thử cho em xem đi." Đã cậu cười khinh thường. Cậu lên đạp thử. Cậu cứ nghĩ, đi xe đạp dễ ợt. Cậu tưởng tượng, lên đạp là được, ai dè lại khó tới vậy. Cậu ngã chổng kình, may mà lần này mặt ngửa lên trời. chị chống thương ở lưng. Gạt ngang thôi, tao đổi ý rồi, tối nay mày đèo tao, hả? Không nói nhiều, tao đi tắm đây. Say ngẩn tò te. Nó không hề biết rằng ngoài kia có một người đàn ông đang chụp những tấm hình của nó. Nở nụ cười nham hiểm,